Hãy công giáo giờ Ghiền khúc ca Để thiên ý xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam giáo sứ thuận an giáo phận vinh cầu nguyện cho các nạn nhân bị công an bắt giữ trái phép được tin kêu cứu từ người các nhà nạn nhân bị công an bắt giữ trái phép không rõ lý do linh mục Phêrô nguyễn văn sơn quản xứ thuận giang giáo phận vinh đã dâng thánh lễ cầu nguyện hiệp thông cho các nạn nhân bị bắt giữ thánh lễ bắt đầu lúc 19h30 với hàng ngàn giáo dân tham dự trong tình hiệp thông chia sẻ với các gia đình nạn nhân dẫn lời thánh lễ lên mục chủ tế giới thiệu cho công đoàn biết về các nạn nhân bị công an Việt Nam bắt bớ vô cớ đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho công lý và hòa bình đặc biệt là cầu nguyện cho các nạn nhân bị bắt giữ trong bài giảng cha phêrô Nguyễn Văn Nhân đã nhận xét về bối cảnh Việt Nam hiện nay như là một cảnh báo về tình trạng tụt hậu, xuống cấp về nhiều mặt, nhiều mặt nguy cơ đang và sẽ đến ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của con người. Nhiều vấn đề đã được cha đề cập như tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, nạn nào phá thai là nguyên nhân chính là sự bật đèn xanh của nhà nước bằng xác định dân số tham nhũng và Quyền con người bị coi thường, tình trạng thông tin bị kiềm kẹp, thông tin nữa vời, một chiều làm xâm hại đến uy tín, danh dự của người khác. Tình trạng khiếu nại khiếu kiện của những người dân không được giải quyết, nhất là đối với người khiếu kiện đất đai, về các quyền tự do tôn giáo không được tôn trọng. Cải cách chính trị, mở rộng dân chủ là điều được đức trị. là điều được cha Ferron Nguyễn Văn Sơn đề cập trong bài giảng như là xu thế bắt buộc của một xã hội phát triển, đặc biệt cha đã thẳng thắn lên án việc đàn áp, bắt bớ người vô cớ trái pháp luật. Thánh lễ được kết thúc trong lời kinh hòa bình vang vọng dưới ánh nến lung linh với tất cả lời khẩn xin tha thiết cho đất nước Việt Nam không còn cảnh bất công, đàn áp và bắt bớ người dân vô tội cho người dân Việt Nam được thực sự tự do và hạnh phúc. dư đức mẹ hàng cứu giúp dòng chúa cứu thế sài gòn đã tổ chức thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên công giáo giáo phận vinh thanh hóa bị bắt giữ một cách trái phép hàng ngàn người đã tới hiệp thông thánh lễ này trước thánh lễ linh mục lê quang uy đã thông báo cho mọi thành phần dân chúa tham dự thánh lễ các ý chỉ cầu nguyện trong thánh lễ và đọc tên các thanh niên công giáo vừa bị bắt giữ trái pháp luật Trong đó có 5 người là cộng tác viên truyền thông Chúa Cứu Thế. Bên cạnh đó, Ngài cũng kêu gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho các anh em an ninh đang tham dự thánh lễ được bình an và nhận ra được sự thật về các buổi cầu nguyện, nhất là nhận ra được quyền và nhân phẩm con người để cùng biết tôn trọng và dấn thân bảo vệ cho nhân quyền của con người. Trong bài giảng lễ, Linh Mục Lê Ngọc Thanh đã nêu lên một vấn đề đang gây quan ngại trong giới công giáo, đó là phải chăng khi ngăn cản không cho Linh Mục giám tỉnh dòng chúa cứu thế xuất ngoại. Nay nhà cầm quyền bắt các công tác viên truyền thông cứu thế để dằn mặt và ngăn chặn sự ảnh hưởng của nhà dòng chăng. Sau thánh lễ, Cộng đoàn dân chúa đã cùng đồng hành tiến ra núi Đức mẹ, đến như Linh Mục chủ sự nói, trao phó các thanh niên công giáo bị bắt cóc cho trái tim nhân lành của mẹ. Xin mẹ an ủi, đỡ nâng trong hoàn cảnh khó khăn này Bài kinh hòa bình được cắt lên giữa đêm tối Bên cạnh những ánh nến cháy nồng Dẫn đưa con cái chúa tới với đức mẹ Đã thấm lên một niềm hy vọng xác thực Và quyền năng cứu thoát của thiên chúa Tự do tôn giáo phải là quyền cơ bản tin từ Niphan, e INA News trên anglicanjournal.com cho biết rằng các nhóm thiểu số tôn giáo ở Niphan đang chuẩn bị một chiến dịch chống phân biệt tôn giáo với hiến pháp mới của đất nước này. Người ta quan ngại rằng hiến pháp này sẽ ủng hộ chủ nghĩa tục hóa của vương quốc Ấn giáo cũ, có thể bỏ qua hạn chót là ngày 30 tháng 8 năm 2011. Những người tham gia chiến dịch yêu cầu chính phủ tôn trọng thời hạn và chấp nhận quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản trong hiến pháp. Phong trào chống tục hóa liên tôn, yêu cầu chính phủ liên minh do Cộng sản điều hành cho phép các nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo, các tu viện và các cơ quan khác không thuộc Ấn giáo được đăng ký là các cơ quan tôn giáo miễn thuế mà họ đã phải trả vì bị coi là tài sản riêng. Mục sư Charlie Bahadur Gahatwey Phát ngôn viên của tổ chức IASMP nói rằng, Nhà nước bảo trợ bốn niềm tin tôn giáo, chủ yếu là ấn giáo có hỗ trợ tài chánh. Khi Nipan trở nên thế tục năm 2006, chúng tôi hy vọng cũng được lợi ích tương tự. Các nhà thờ của chúng tôi đối mặt với sự tranh chấp và cấm đoán vì chính phủ không chịu nhận chúng tôi là các tổ chức tôn giáo. những người tham gia biểu tình cũng yêu cầu ủy ban tôn giáo và luật pháp tôn giáo bảo vệ quyền lợi của các tôn giáo cũng như thể hiện cân xứng với các nhóm thiểu số tôn giáo trên cả nước cũng như quân đội tư pháp và quan chức ơn gọi người trẻ muốn có tiếng nói và được mời gọi một giới chức cao cấp của tòa thánh nói trong khi giáo hội công giáo tìm cách giúp cho những người trần thế đến được quê thật của họ trên thiên đàng quá nhiều lúc giáo hội lại coi những người trẻ y như họ là những người đến từ một hành tinh khác đức tổng giáo mục joseph vi dopin tổng trưởng thánh bộ đời tận hiến và đời sống tông đồ nói Giới trẻ có thể cảm thấy như họ ở bên ngoài lề của đời sống của nhiều giáo xứ địa phương với những người không cùng một ngôn ngữ như họ và những người này coi họ như mới đến từ hỏa tinh Đối với nhiều giới trẻ công giáo, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có thể là một biến cố của giáo hội nơi có thời gian, không gian và tình bạn cần thiết để khởi sự suy tư về cách thức Thiên Chúa muốn họ sống đức tin trong giáo hội và thế giới. Ngoài sự kiện giảng gì là họ được chia sẻ một kinh nghiệm với hàng trăm ngàn bạn đồng lứa trên thế giới. Biến cố này cung cấp cho họ những cơ hội về phục vụ, cầu nguyện thinh lặng và giáo lý. Đức Tổng giám Mục nói, rồi trong đó họ cũng được gặp gỡ những bạn trẻ đã bước vào cuộc đối thoại. Tất cả chúng ta đều phải có với đấng tạo hóa và hỏi rằng Chúa muốn con làm gì. Ngài nói họ sẽ gặp người trẻ đã tìm được, thành, đã tìm được sự thành đạt. sự tự do trong niềm vui trong đời sống tu sĩ hay linh mục Tu lễ đại hội giới trẻ thế giới từ ngày 16 đến 21 tháng 8 sẽ là lần đầu tiên có một đại hội quốc tế giới trẻ với một cuộc gặp gỡ đặc biệt của đức thánh cha với các nữ tu dưới 35 tuổi khoảng 1.500 nữ tu sẽ gặp ngài ngày 19 tháng 8. Buổi sáng hôm sau, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ với khoảng 4.000 chúng sinh. Đức Tổng Giám mục Tobin nói các cuộc gặp gỡ này là quan trọng đối với những người đang nghĩ đến ơn gọi của đời sống linh mục hay tu sĩ, cũng như những ai đang khởi hành tiến trình tới việc tuyên khấn hay truyền chức. Khi Đức Tổng Giám mục còn con là bề trên của cả dòng Chúa cứu thế, ngài nói một thành viên trẻ, một thành viên trẻ của nhà dòng chia sẻ là một cuộc gặp gỡ. giới trẻ như thế có ý nghĩa gì đối với thầy? Đức Tôn giáo 159 tuổi nói, thầy ấy nói là lần đầu tiên trong đời người trẻ thầy được ở trong cùng một phòng với những linh mục và tu sĩ dòng Chú cứu thế khác. Ngài nói về sự kiện đại hội giới trẻ là đất gieo hạt cho ơn gọi. Tôi công nhận là vài năm trước tôi hơi nghi ngờ, nhưng cuộc nghiên cứu cho hay có khá nhiều giới trẻ gia nhập các dòng tu nam nữ. nêu biến cố quốc tế này là một kinh nghiệm đã và đang góp cho ơn gọi của họ. Ngài nói điều quan trọng là phải có những gì tiếp nối về yểm trợ sau khi đại hội diễn ra.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 để các bạn có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ hai mươi sáu tiến hành từ ngày 16 sáu đến hai mươi một tháng tám tại thủ đô tây ban nha với chủ đề bén rẽ và được xây dựng trong chúa kitô kiên vững trong đức tin tòa ân giải tối cao sau khi trình bày những lý do trên tòa ân giải tối cao sau khi trình bày những lý do đó lên đức thánh cha và được năng quyền đặc biệt của ngài để rộng ban ơn xá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 và các thiên ân này, các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội với tâm hồn sẵn sàng và quảng đại, hãy mau mắn giải tội và đề nghị các tín hữu cầu nguyện công khai cho ngày quốc tế giới trẻ được thành lập. Sắc lệnh có giá trị trong dịp này bất chấp những quy định nào trái ngược. Ban hành tại Roma tại trụ sở tòa án giải tối cao ngày 2 tháng 8 năm chúa nhập thể 2011. Kính nhớ Ponzionculla, Hồng y e Fortuna Balenti. Chánh tòa ân giải tối cao, Gianfranco Girotti, Giám mục hiệu tòa, NETA, Phó Chánh tòa. chung cười như một đoàn vai bên chuôi luật tình yêu vui những vui những chua bao la chung cười như một đoàn vai bên chuôi luật tình yêu vui